Làm sủng phi như thế nào? Nhu bé hôi hôi chương 77 xử lý Huyển chiêu nghi nương đương Đây là xỉ vẫy nguyên chứ công chúa ngầm đầu nhìn A Huyển Ngón tay nhỏ bé trắng nón chỉ vào chén nhỏ Giọng trẻ con non nước thanh thúy hỏi A Huyển Mà A Quyển cũng cười với bé Đây là trà hoa quế được làm từ hoa quế. Vừa nói vừa chỉ vài cây hoa quế mọc bên ngoài đình, đó, đó là hoa quế. Khuôn mặt Nguyên Ninh đầy vẻ tò mò đứng lên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về theo hướng ngón tay A Uyệt chỉ. Sa vẻ hiểu rõ gật đầu. "Ồ, hoa này ta đã thấy rồi. Trong vườn hoa viên cũng có trồng." À Nguyễn nhìn Nguyên Ninh Chỉ vào chén nhỏ nói rằng Chỉ nhớ Nguyên Ninh thật tốt nha Này Ngươi nếm thử xem chè này có ngon không Nguyên Ninh gật đầu Cầm thịa nhỏ lên bắt đầu ăn chè Chỉ cần nhìn qua cách ăn uống của Nguyên Ninh Cũng có thể biết được Đức Phi dạy dỗ rất tốt Nguyên minh vẫn chưa hình thành thói quen Cái gì cũng phải có người hầu hạ Nhìn bé ăn vui vẻ A huyện lại nói Còn có bánh hoa quế gạo nếp ăn cũng rất ngon nữa Chỉ tiếc là bây giờ làm vẫn chưa ngon Còn chưa thành thuộc lắm Tiểu la lị đang vội đầu ăn trẻ ngon lập tức ngẩn đầu lên Sương đôi mắt trắng đen gió xệt nhìn A huyện Chờ người thành phục có phải ta lại có thể tìm huyển chiêu nghi nương nương nếm thử không vốn dĩ thế giới của trẻ con rất đơn giản Chỉ cần ở chỗ của A huyển được ăn ngon Cảm thấy thoả mãn Thì liền thích cùng A huyển ở chung một chỗ Tựa như đã quen với thói quen hành động của Hoàng thượng A huyển cũng nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Ninh Được Ngươi ăn hết cũng được Nhìn Nguyên Ninh vô ưu vô lửa không buồn không lo Trong lòng A Nguyễn thầm nghĩ Nguyên Ninh bây giờ thật hồn nhiên không lo nghĩ gì Cũng không biết có thể như vậy được bao lâu Chờ bé lớn lên có thể nhìn thấu phân tranh ở hậu cung Cũng sẽ trở nên xa lạ với mình thôi Nghĩ tới cũng thấy gì lạ Chẳng biết có phải bị thủy tràn phong thủy không hợp với Đức Phi hay không. Lúc mới đến thì vô sự. Nhưng vài ngày sau đó thì thượng thổ hạ tả vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Thái cũng chỉ nói là do thân thể không khỏi. Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi. Đức Phi cơ thể suy yếu nhưng không muốn giữ nguyên minh ở trong viện. Hỏi phải uổng phí một lần được ra khỏi cung. Sức khóa nhờ A huyện thường xuyên chiếu cố một chút. Đưa Nguyên Ninh đi chơi ở thôn Trăng. Tuy nói quan hệ của nàng và Đức Phi không hoàn toàn hòa hợp. Nhưng đối với việc chăm sóc Nguyên Ninh A huyện không có ý kiến gì cả. Húng hồ Nguyên Ninh lại ngoan ngoán hiểu chuyện. Xem như chuyện trông non bé cũng không quá sắc dối Nên A huyện chấp nhận thỉnh cầu của Đức Phi Đang lúc chơi đùa vui vẻ thì bên ngoài chuyện đến hai giọng nói ngô hòa của nữ nhân Thỉnh An huyện chiêu nghi Huyện chiêu nghi vạn phúc vạn an A huyện nhìn phía sau Thì ra là Ngô tiểu nghi cùng lệ quý nhân Hai người này đứng cùng nhau Thật sự là ừ Có chút kỳ quái đi A huyện cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy Chỉ nói Đứng lên đi Không cần đa lễ Huyện chiêu nghi tỷ tỉ thật là con nhã hứng Ở đây ngắm hoa uống trà Không biết tí thiếp có thể quấy giày người không Người mặc cung trang màu xanh lá mở miệng là lệ quý nhân Chẳng biết là đang muốn gì A huyển nâng mắt liếc nhìn hai người này Lập tức nở nụ cười Giảng dỡ đến nỗi hoa xung quanh lương đình cũng buồn vã vì kém sắc Chỉ là chén trà mà thôi Bồn cung cũng không có dễ sẵn nơ Hừm. Ú Vinh Quỳ Quỳ Ủa Vậy Đây cũng là chấp nhận thỉnh cầu của lễ quý nhân Nếu nhị vị này chỉ đơn thuần đến đây ngắm hoa uống trà Thì A huyện cũng muốn có nhiều người để trò chuyện mà Còn nếu như muốn đến đây khiêu khích phá <cười> ha Có bao giờ nàng để bản thân thua chứ Nguyên ninh nhìn thấy hai người này ngồi xuống bàn đá Lập tức dừng lại nồng tác Trong mắt lộ ra tia cảnh giác A huyện vỗ nhẹ lưng Nguyên ninh trấn an Không sao Đây là lệ quý nhân và Ngo Tiểu Nghi Ngươi cứ từ từ ăn thôi Tạc nhiên tốc độ ăn của Nguyên ninh chầm lại rất nhiều Ngo Tiểu Nghi trầm mặt khác thường Mà lệ quý nhân lại cười nói vui vẻ. Đây là nguyên chứ công chúa sao? Hình như rất thân thiết với huyện chiêu Nhi nha. Chỉ là ta cùng với nguyên minh hợp ý nhau thôi. Hai vị muội muội không phải nói là muốn uống trà sao? Nếm cử hồng trà vân nam này xem sao? Bất động thanh sắc rời trọng tâm câu chuyện. Chuyển sang chuyện thưởng trà. Gần đây A huyện thiên vị hồng trà Luôn chọn uống trà này Lệ quý nhân nâng tách nếm thử Khen Vừa vào miệng liền cảm thấy vị ngọt thuần khẩu Cũng với trà là mà chúng ta thường uống thật khác biệt Khẩu vị của huyện triêu nghi tỉ tỷ thật là đặc biệt Phi tần trong cung đa phần thích trà xanh Rất ít người uống hồng trà A huyện gật đầu, Nhu Tiểu Nghi ngồi cạnh chỉ gật đầu phụ họa không nói lời nào. Trong lòng A huyện buồn mực, lẽ nào lần trước Nhu Tiểu Nghi bị mình làm cho A khẩu không trả lời được câu nào nên lần này không dám nói chuyện với mình. Nói chuyện tào lao vài câu, đều là không có nội dung gì cả. A Nguyễn nghĩ hai vị này đúng là vô tình gặp gỡ mà thôi Nhưng vừa lúc A Nguyễn nói chuyện với Nguyên Ninh Lệ quý nhân lại mỉm cười nói Nguyễn chiêu nghi đối với Nguyên chứ công chúa thật sự rất tận tâm Nếu không biết Sẽ tưởng nhầm là mẹ con A huyển như có như không liếc nhìn lệ quý nhân Lời này của Lễ quý nhân khiến bổn cung thấy mạng cảm đó Trong nhất thời lệ quý nhân cũng không biết A huyển có ý tứ gì Có thể từ lần trước mình nhắm vào huyển chiêu nghi đều không làm việc theo lẽ thường Đoán không ra suy nghĩ của A huyển Lệ quý nhân cũng chỉ có thể cười khan Tình cách chuyển sanh đề tài khác A huyện ngược lại cũng không vội Trước sau gì mục đích của lễ ý nhân cũng sẽ lộ ra Mình chỉ cần giả vờ không biết là được Tỷ thiếp nghe nói hoàng thượng đang cưới ngựa Huyện chiêu nghi sao lại ở đây nắm hoa cùng nguyên chứ công chúa Lát nữa hoàng thượng sẽ qua đây sao đông lạc tây Xả nói chuyện tào lao hồi lâu Lệ quý nhân cuối cùng cũng hết chiên nhân Giấu đầu lòi đuôi rồi đấy thôi Ánh mắt A huyện hàm chứa ý ta đã biết Tựa tiếu phi tiếu nhìn lệ quý nhân Ngô tiểu nghi cũng đã mở miệng Huyện triêu nghi lương lương được thánh sủng Tất nhiên không biết lo lắng trong lòng chú tí thiếp Từ lúc đến bích thủy trang Chú tí thiếp còn chưa được nhìn thấy hoàng thượng Chẳng hay Uyển Chiêu Nhi có thể sơ cao đánh khẽ, bỏ ra vài ngày. nhường cho chúng phi tần địa vị thấp kém như chúng ta nhìn thấy thánh nhan không. Nghe lời này của Nhu Tiểu Nhi. Mặc dù bất ngờ với thay đổi của Nhu Tiểu Nghi A Uyển cũng không đáp lời nàng ngay. Phân phó cung nữ bên cạnh đưa Nguyên Ninh đi khỏi đỉnh hái hoa. Dù sao nói tiếp cũng không thích hợp cho trẻ nhỏ nghe Nhìn nguyên minh đất đi xa A huyện mới quay đầu nhìn Ngo Tiểu Nghi Kéo kéo khói môi Ngo Tiểu Nghi thực sự là làm cho ta phải thay đổi cách nhìn nhận ngươi triệt để nha Nhưng mà bộ sản lúc này cũng làm bổn cung cảm thấy thoải mái Chỉ là các ngươi không gặp được hoàng thượng lại muốn mượn cung nhường lại cho vài ngày. Ha <cười> ha, không có cửa đâu. Xem ra nói chuyện với mình xong, Ngô Tiểu Nghi đáp nghe lọt tai. Như vậy cũng được, tránh việc sau này chính mình bị người ta bắt trước. U Uyển thẳng phắng, làm cho nhị vị tức đến đỏ mặt. Muốn trả lời lại nhưng U Chiêu Nghi phân vị tao hơn. Lại không thể làm gì được nàng Các người tức giận vì không được nhìn thấy thánh nhân Sao không tự xem lại bản thân mình Lại đổ lỗi cho bồn cung Thật là buồn cười Hai người liếc nhìn nhau Lệ quý nhân mở miệng Tùy thiếp nào dám đổ lỗi cho huyện chiêu nghi Chỉ là thỉnh cầu huyện chiêu nghi cho chúng ta con đường sống mà thôi Huyền chiêu nghi trong lòng chẳng lẽ muốn độc bá hoàng thượng Không nhường cho tỉ mũi cơ hội hầu hạ hoàng thượng sao A huyền phì cười Lệ quý nhân cũng thật biết đổi trắng thay đen bổn cung có nói sẽ độc bá hoàng thượng sao Còn nữa Lệ quý nhân thật sự là to an Ai cho ngươi gan chất vẫn bổn cung giọng nói đầy vẻ cả vũ lấp miệng em Nhu tiểu nghi cùng lệ quý nhân lập tức đứng dậy xin lỗi Được rồi cũng đừng nói bổn cung không đổ lượng Các ngươi đều biết hoàng thượng đang ở mã tràn phải không Nếu muốn thì đi tìm hoàng thượng đi Có được hay không thì phải dựa vào bản lãnh của các ngươi Bây giờ đi thì vẫn kịp đó Bổn cung không tiến Nói xong lời này liền hạ lệnh đuổi khách Lệ quý nhân cùng Nhu Tiểu Nghi cũng không phải là không hiểu Trong lòng có chút tức giận xin cáo nuôi Nhưng đi đến nơi nào thì A huyện không quan tâm Chẳng biết xảy ra chuyện gì Nhưng Hoàng thượng cũng không có bị Nhu Tiểu Nghi và Lệ quý nhân cướp đi Đêm đó vẫn nghỉ ở lương tiêu các cùng A huyện Đợi A Uyển tắm xong ra ngoài, mái tóc đen dài vẫn còn ướt nước, ngồi trước bàn trang điểm để cho Bạch Lộ lau phục. Hoàng thượng cũng chỉ mặt chung đi, cầm quyển sách ngồi trên giường nhìn A Uyển. Thấy A Uyển tát lau tóc lâu như vậy nhưng vẫn chưa khô, phất tay cho Bạch Lộ nuôi xuống, chính mình đến cầm khăn lau cho A Uyển. Làm cho A huyển thổ sủng nhược kinh Những chuyện như thế này sao có thể để cho hoàng thượng làm Vẫn nên gọi bạc lộ vào thôi Tê diễn chi nhìn lướt qua A huyển Tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại đắc ý như vậy Cũng không đáp lời A huyển Hai người nằm trên giường Hoàng thượng mới mở miệng nói Việc của phụ thân nàng đã điều tra rõ Xác thực là có nhận hối lộ Nhưng mua quan bán tước vẫn không có chứng cứ xác thực Vùi đầu trong lòng hoàng thượng lúc này A Nguyễn mới ngầm lên Hoàng thượng định xử lý như thế nào Hoàng thượng đã có quyết định của chính mình còn chưa hạ lệnh Nhưng mà tội không đáng chết Nàng có thể an tâm Chuyện của ôn kỳ xảy ra lại mang đến lời cơ rất tốt. Hoàng thượng đã có tính toán. Vậy nên nói cho A huyệt đừng lo lắng. Ba ngày sau, thánh chỉ chuyển đến lễ bộ Lang Trung ôn kỳ vì nhận hối lộ mà bị bãi quan tịch thu toàn bộ tang vật tham ô. Theo luật pháp, không chỉ bãi quan mà còn bị phạt 50 trưởng. Bị đánh 50 trưởng ôn đại nhân chỉ sợ là sẽ phải nghỉ ngơi thật tốt Trong thời gian ngắn sẽ không xuống giường được A huyện biết được tin này cũng yên tâm Tuy là phổ thân bị bãi quan Nhưng đại ca vẫn làm quan trong chiều Hoàng thượng đã ăn điện không phạt tội cả nhà thì đã không sao rồi Như thế bớt đi phiền phức Mà phụ thân không thể ra ngoài cũng tốt Tránh việc người chưa từ bỏ ý định mà vẫn muốn trở lại quan trường Tính dưỡng đợi đến lúc gió êm sóng lặng Phụ thân có muốn trở lại thì cũng đã muộn Nhưng lại có thể giúp đại ca tránh được không ít phiền phức Cùng lúc đó Ở Kinh Thành Những quan viên đã từng hối lộ cho ôn đại nhân cũng bị dính liếu Từng người từng người bị liên lụy Nhiều nhạc cũng là mấy chục quan viên Không có chỗ nào không bị thanh tra Không ít quan viên bị tịch thu vàng bạc châu báu Đồ cổ tranh chứ Chỉ cần lai lịch không rõ thì sẽ bị quy vào tội danh tham ô Bãi quan Lưu vong Nhất thời không ít quan trạng nơi ở của quan viên bị bỏ trống không ít trong chiều đầu dân tấu lên hoàng thượng. Hành động lần này làm cho trong lòng các quan viên bàn hoàng bất lợi cho sang sơn sá tất. Vân vân. Nhưng mà hoàng thượng đang nghỉ hè ở Bích Thủy Tràng. Những tấu sớ đó không ai xem. Lần thanh tra than quan này làm cho các phe phái tổn thất không ít tiền của vài nhân mã. Trong đó cũng không thiếu những người theo phe trung lập bị liên lụy. Tuy là bọn quan viên bất mãn nhưng mách tính lại rất cao hứng. Nhìn thấy bọn người hằng ngày ỉ thế hiếp người bị xuống ngược. Không có nơi nào không vỗ tay vui mừng. Trong một đêm, mấy vị trí trống đó cũng không đợi các phe phái cài người của mình vào thay thế. Hoàng thượng đã hạ chỉ cho quan viên tân nhiễm đi nhậm chức Khí thế như xét đánh Căn bản không cho các phe phái thời gian để phản ứng Mãi đến lúc đó mới biết đã bị hoàng thượng đi trước một bước Mà lúc này trong cung Một nữ tử trang phục lộng lấy đang tức giận ném chén trà trên tay xuống đất Cung nữ đến khuyên lương nương, nương muôi giận Đừng làm mình bị thương Nàng kia toán thận nói Nhưng bổn cung đã tính toán không rõ Vốn muốn làm cho Uyển triêu nghi thành con gái tội thần Như vậy cho dù nàng ta có được sủng án cũng chỉ có thể đứng ở phân vị triêu nghi Không nghĩ đến lại quên mất hoàng thượng Chính mình khổ tâm nghĩ kế làm suy yếu ra thế của huyện chiêu nghi Kết quả lại tạo cho Hoàng thượng cơ hội để hành động Vốn muốn nhân sự kiện lần này của ông đại nhân Người của các phe phái tham gia rất nhiều Hoàng thượng muốn cha cũng không tra được gì Không nghĩ đến Hoàng thượng hoặc là không làm Nếu đã làm thì kéo tất cả những người có liên quan đến cha một lần Làm cho các phái nguyên khí đại thương Chuyện này phát triển đến mức nàng không thể ngờ được